Chào mừng các bạn đến với tập thứ 31 Đứa Trẻ Ác Độc của Bộ truyện Trinh Thám Linh Dị viền Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, khi đi tìm Diệp Dĩ Nguy bị mất tích, đội cảnh sát bất ngờ chạm trán một tên ăn mày độc ác của vũ khí nóng. Dù cuộc đấu súng nhanh chóng kết thúc, nhưng bất ngờ vẫn còn ở phía sau. Đó là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo. Viên Mộc Giả lúc này vẫn bình thản, cậu không bị chọc tức bởi dặm bà câu nói của Lý Tiểu Nhị, bởi vì con người khi đang tức giật hoặc nóng vội thì rất khó dùng lý trí để suy nghĩ vấn đề. Cho nên từ bé, Viên Mộc Giả đã tự khuyên bản thân, mặc kệ gặp phải khó khăn gì thì việc đầu tiên là phải giữ tỉnh táo. Viên Mộc Giả vẫn luôn quan sát thần thái của Lý Tiểu Nhị. Cậu phát hiện ánh mắt của đứa trẻ này phức tạp hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng lứa. Với nhiều năm kinh nghiệm của mình, viên mục giã nhận thấy, đừng nói là trẻ con, mà đến cả người lớn, nếu không trải qua chuyện gì đó, thì rất khó có được thần thái như vậy. Mặc dù Lý Tiểu Nhị luôn che giấu suy nghĩ chân thật của mình, nhưng có nhiều thứ càng cố ý giấu thì lại không thể giấu. Sau vài lần giao đấu, viên mục giã có thể khẳng định, đẳng cấp của Lý Tiểu Nhị rất cao, ngô Lão lục đã chết, hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Từ đó có thể nhận thấy, Lý Tiểu Nhị thừa sức làm đồng bọn của ngô lão lục Nhưng có một điều mà viên mộc giã nghĩ mãi vẫn không ra Đó chính là một đứa trẻ 11-12 tuổi Đã trải qua điều gì Mới khiến nó biến thành Lý Tiểu Nhị độc ác như vậy Lý Tiểu Nhị thấy viên mộc giã cứ nhìn chầm chầm vào mình Thì trên mặt hơi không bình tĩnh Chú cảnh sát Cháu đói rồi Cháu muốn ăn sáng Viên mộc giã đương nhiên biết tên nhóc này muốn chuyển hướng sự chú ý của mình Cậu vừa cười vừa hỏi Được thôi, cháu muốn ăn cái gì? Bây giờ chú sẽ cho người đi mua. Lý Tiểu Nhị đào mắt, nói. Cháu muốn ăn bánh bao? Viên Mộc Giã nghe vậy bèn quay đầu nói với Tiểu Triệu. Đi mua một túi bánh bao thịt về giúp tôi. Cậu nói xong thì quay lại cười với Lý Tiểu Nhị. Được rồi, một lát nữa là có bánh bao ăn. Nhưng trong lúc chờ bánh bao, cháu hãy trả lời trước vài vấn đề cho chú nhé. Lý Tiểu Nhị ra về ngây thờ đáp. Được ạ. chú muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi chỉ cần cháu biết thì nhất định sẽ nói cho chú viên mộc dã cười gật đầu được vậy cứ quyết định như thế nhá tiểu nhị cháu trả lời trước vấn đề đầu tiên để cho chú đó chính là tại sao cháu lại muốn giết anh cả thi thể của anh cả bị ngô lão lục dấu ở đâu lý tiểu nhị không ngờ viên mộc dã lại bất ngờ nhắc đến việc nó giết anh cả dưới sự ngạc nhiên tột độ nó thậm chí quên cả giữ biểu cảm trên khuôn mặt Từ đó đã bộc lộ khuôn mặt trần thật nhất của nó. Viện mộc dã nhìn thân thái lúc này của Lý Tiểu Nhị. Trong chớp mắt cậu đã nghi ngờ liệu có phải mình đang đối thoại với một đứa trẻ hay không. Sau giây phút giật mình ngắn ngủi, Lý Tiểu Nhị lập tức nhận thấy khuôn mặt của nó bắn đứng chính nó. Thế là nó cố tình bình tĩnh lại rồi hỏi. Chú nói gì vậy? Anh cả đợt trước đã trộm tiền của ngô lão lục rồi chạy trốn. Trao giết nó à? Đùa gì kinh vậy? tuổi của nó lớn hơn cháu, cao hơn cháu. Chú có thể đi hỏi đám hạt đậu xem, bình thường cháu mới là người bị bắt nạt mà. Về mộc giãn thấy cảm xúc của Lý Tiểu Nhị đột nhiên rất kích động. Hiển nhiên nó định che giấu sai lầm vừa rồi. Thế là cậu gật đầu bảo, được, vậy chúng ta không nói về anh cả nữa. Trước tiên để chuyện này sang một bên, chúng ta nói về Tiểu Mẫn nhá. Cô bé chết như thế nào, thi thể đang ở đâu? Sau khi nghe thấy vấn đề này, Lý Tiểu Nhị có vẻ thả lỏng, xem ra cái chết của Tiểu Mẫn không liên quan đến nó hoặc là Lý Tiểu Nhị không đích thần ra tay lần này Lý Tiểu Nhị rất thoải mái, nó nói Tiểu Mẫn lúc trước ba lần bốn lượt muốn chạy trốn nên đã khiến ngô lão lục tức giận, trong cơn tức lão đã bán Tiểu Mẫn còn về chuyện nó bị bán đến chỗ nào thì cháu cũng không biết viên mộc dã cũng không ngờ đứa trẻ hơn 10 tuổi này lại khó đối phó đến vậy xem ra chỉ có thể dùng cách lừa gạt thế là cậu mỉm cười nói Hả? Hình như không đúng thì phải. Lúc đó anh cả đâu có nói với cháu như vậy. Rõ ràng anh cả nói với cháu là tiểu mẫn bị ngô lão lục bỏ vào túi rồi nếm trên núi. Nhưng tại sao cháu lại bảo là tiểu mẫn bị ngô lão lục bán chứ? Lý Tiểu Nhị nghe vậy thì biến sắc. Nó sợ đến mức không nói ra lời. Viện mộc giã thấy nó không mở miệng thì tự mình nói tiếp. Cháu không cần giật mình. Chú có thể nói rõ ràng cho cháu biết. Vào đêm cháu giết anh cả. đã có người nấp trong bóng tối nhìn thấy hết người đó thấy anh cả nói với cháu là tiểu mẫn chết rồi còn nói chờ để dành được đủ tiền sẽ dẫn cháu và hạt đậu đi nhưng cháu lại dùng một thanh thép bỏ đi đánh chết anh cả thế nào chú nói đúng chứ đúng rồi còn quên một chuyện chú có thể bổ sung một chút ví dụ như anh cả định đi đến sân sau để giấu tiền nhưng lại bị cháu giật mất anh cả cất tiền trong một cái hộp rồi giấu dưới cái tủ sắt dì anh cả. Lý Tiểu Nhị đột nhiên gào lên. Đừng nói nữa, cháu không biết chú đang nói cái gì, cháu không muốn nghe. Tử lệ vẫn luôn im lặng, lệ đột nhiên vỗ bàn rồi quát. Không muốn nghe cũng phải nghe. Cháu nghĩ chuyện mình làm thì không ai biết sao. Cháu à, hôm nay chú sẽ dạy cháu một câu. Lưới trời lồng lộng, tùy thừa nhưng khó lọt. Tuổi của cháu còn nhỏ, mà sao ra tay độc ác đến vậy. Mâu chính thủ khai hết ra cho chú, biết không? Từ lệ không nói như vậy còn đỡ Lý Tiểu Nhị nghe xong thì lại luôn mồm nói mình chẳng biết gì hết Trong nhất thời viên mục dã và từ lệ không có cách nào cả Bởi vì cho đến bây giờ họ vẫn chưa tìm được thi thể nào cho nên tất cả những gì viên mục dã nói chỉ là trên giả thiết Có lúc viên mục dã rất muốn hỏi thằng Lý Tiểu Nhị có biết Diệp Dĩ Nguy ở đâu không Nhưng cậu sợ mình mà hỏi như vậy thì Lý Tiểu Nhị lại càng không chịu nói Đúng lúc này Tiểu Triệu đã mua bánh bao về Viên mộc giã cười nói với Lý Tiểu Nhị Ăn bánh bao trước đi Sau đó Viên mộc giã kéo tử lệ bước nhanh ra ngoài Bởi vì bọn họ nhất định phải ra ngoài hít thở mới được Tử lệ tức hồn hền nói đứa bé này có thể không biết gì Nhưng cũng rất có thể là giả vờ Nó không hề thua kém những tội phạm giàn xảo nhất Mà chúng ta đã thẩm vấn Viên mộc giã nghiêm mặt hỏi Anh Tử, anh tin tôi chứ Tử lệ không hề nghĩ ngợi mà trả lời luôn Đương nhiên rồi, cái này mà còn phải hỏi à. Viên mục giã gật đầu đáp. Tôi có thể khẳng định trăm phần trăm thằng bé đó đang giả vờ. Chính nó đã giết cậu bé anh cả. Cũng rất có thể dưới sự súi dục của nó nên ngô lão lục mới giết tiểu mẫn. Còn về Diệp Dĩ Nguy càng có khả năng là tên nhóc này ra tay. Dù sao so sánh với ngô lão lục Diệp Dĩ Nguy sẽ không đề phòng với một đứa trẻ. Tử lệ suy nghĩ rồi bảo đúng là có khả năng này. Cậu nghĩ xem, chẳng phải đến cả chúng ta lúc mới tiếp xúc với Lý Tiểu Nhị cũng coi nó là người bị hại sao. Nhưng bây giờ có thể thấy Lý Tiểu Nhị chắc chắn đóng một vai trò không đơn giản trong chuyện này. Viên Mộc Giã thở dài. Đúng thế, nhưng tên nhóc này bây giờ sống chết không chịu nói. Thật sự không biết Diệp Dĩ Nguy bị bọn chúng giấu ở đâu nữa. Về mặt tử lệ khá nghiêm trọng, anh ta nói, Viền, tôi phải nói một câu. có thể cậu không thích nghề. cậu có nghĩ Tiểu Diệp đã? Viên Mục Giã nói rất chắc chắn. Không đâu, tôi tin vào trực giác của mình. Diệp dĩ Nguy làm việc luôn cẩn thận, anh ta cũng không phải người ngốc nên sẽ không dễ dàng chết trong ngọn núi nhỏ này. Khi chưa tìm được điểm đột phá mới, Viên Mục Giã cũng không muốn quay về đối mặt với Lý Tiểu Nhị. Cậu đang đi bộ một mình trên con đường của thôn Trường Khê. Mặc dù nhìn bề ngoài thì Viên Mục Giã đang thành thơ đi dạo, nhưng trong lòng cậu. Đang lục lại tất cả những chuyện đã xảy ra Để tìm manh mối Đột nhiên Một câu nói của hạt đậu hiện lên trong đầu viên mục Dã, Chính là câu nói mẹ nó đã từng nói với nó Anh cả và tiểu mẫn đều chết rồi Lúc ấy viên mục giã chỉ nghĩ Là người phụ nữ đó ăn nói điên khùng Nhưng giờ nghĩ lại Chẳng lẽ cô ta thật sự nhìn thấy cái gì sao Thật ra từ đầu đến giờ Bọn họ đều không để ý đến người phụ nữ điên này Họ đều cảm thấy Đây là người phụ nữ điên bị ngô lão lục lửa gạt đến. Nhưng khi cô ta xuất hiện ở thôn trường Khê thì đã dẫn theo hạt đậu. Cô ta là ai? Từ đâu đến đây? Cha của hạt đậu là ai? Với một loạt vấn đề này, viên mục Giả quyết định đến gặp người phụ nữ điên kia một lần. Nếu như may mắn, lại có thể tìm được manh mối có giá trị trong lời nói của cô ta thì sao? Sau khi hạ quyết tâm, viên mục Giả quay người đi về phía ban quản lý thôn. Không ngờ đúng lúc này cậu bất ngờ nghe thấy sau lưng có ai đó gọi. Anh! Viên mộc giã nghe giọng thế hơi quen, hình như là giọng hoác nhiễm. Cậu quay đầu nhìn, thì phát hiện cả đội số 54 đang đứng ngay ngắn cách đó không xa. Đoàn phòng giờ túi thức ăn trong tay lên. Sợ cậu không có gì ăn nên bọn tôi mang đến. Viên mộc giã lập tức cười như chốt được cánh nặng, sau đó bước nhanh về phía bọn họ. Sao mọi người lại đến đây? Tầng Nam Nam đưa cho Viền Mộc Dã một chiếc túi rách và nói Mang cho anh hai chiếc áo dày, trên núi lạnh lắm, lúc anh ra ngoài cũng chẳng biết mặc áo khoác gì cả. Còn nữa, anh không cần lo cho Kim Bảo, tôi tạm thời giao nó cho đầu bếp lưu rồi, chắc chắn nó không bị đói đâu. Viền Mộc Dã muốn nói một tiếng cảm ơn, nhưng lại cảm thấy làm thế quá khách sáo. Thế là cậu vừa cười vừa nói Chắc mọi người vẫn chưa ăn sáng hả? Đi nào, tôi dẫn mọi người đến một quán mì, nghe từ lệ nói ăn cũng khá ngon. Sau đó cả nhóm đi đến quán mì kia Ông chủ thấy viên mục giả lại dẫn đến mấy người khách Thì nhiệt tình chào hỏi Rồi mời bọn họ ngồi xuống uống nước Trong lúc ăn Viên mục giả kể một lượt những chuyện đã xảy ra Mọi người nghe thế đến giờ Vẫn chưa tìm được Diệp Dĩ Nguy Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề Đoàn phòng sụp sọt hai ba miếng Là hết bát mì Anh ta hỏi Cậu nghi ngờ mẹ của hạt đậu biết cái gì đó Nhưng ngại đầu óc cô ta không bình thường Nên không thể biểu đạt rõ ràng ư Viên mục giã gật đầu Vẫn chưa điều tra được lai lịch của người phụ nữ này Tôi nghe người trong thôn nói Cô ta xuất hiện rất đột ngột Nhưng rốt cuộc thì cô ta điên từ trước khi đến đây Hay là Đoàn phong tiếp lời Hay là khi cô ta đến Đã nhìn thấy cái gì đó Nên bị dọa đến phát điên Viên mục giã nói Ừ ý của tôi là vậy đó Đoàn phong suy nghĩ rồi bảo Cái này dễ thôi Cậu tìm cô ta nói chuyện là được mà Cô ta có bị điên nặng lắm không? Viên mục giã bất đắc dĩ trả lời. Từ lúc tôi nhìn thấy cô ta thì chưa hiểu được cô ta nói cái gì. Đoàn phòng nghe vậy thì nhức đầu. Hả? Vậy là điên khá nặng. Như vậy đi, bây giờ tôi đi theo cậu để xem người phụ nữ điên đó. Mấy người còn lại trước tiên đi tìm chỗ ở, xong việc sẽ liên lạc sau. Khi Viên mục giã dẫn đoàn phòng đi vào nhà khách của thôn, đúng lúc này bọn họ gặp nhân viên công tác của bộ phận dân sự Họ đang xác minh tình huống của mấy đứa bé với trưởng thôn. Trưởng thôn Tây viên mục giã đến thì vội vàng giới thiệu mọi người với nhau. Sau đó viên mục giã nói chuyện một chút về tình huống của những đứa trẻ này với người của bộ phận dân sự. Cậu còn cố ý nhắc đến hai mẹ con hạt đậu, hy vọng họ nghĩ biện pháp để sắp xếp cho hai mẹ con. Đối phương nghe xong bèn hứa hẹn, mọi người cứ yên tâm chúng tôi nhất định sẽ không để những đứa trẻ này phải chịu khổ nữa. Viên Mục Giả vừa nói chuyện xong với người của bộ phận dân sự, cậu quay đầu lại thì thấy Đoàn Phong đang ngồi nói gì đó với hai mẹ con hạt đậu rồi. Viên Mục Giả thấy vậy, bèn bước nhanh qua đó. Cậu nghe thấy hạt đậu dùng giọng trẻ con tranh cãi với Đoàn Phong. Mẹ cháu lúc trước rất đẹp, chỉ là bây giờ mẹ bị bệnh thôi. Đoàn Phong thấy Viên Mục Giả đi tới, anh ta cười nói với hạt đậu. Có muốn ăn kèm không? Chú dẫn cháu đi mua. Hạt đậu nghe vậy thì hơi nghi ngờ nhìn Đoàn Phong. Chắc là do lần đầu gặp mặt nên nó chưa tin tưởng đoàn phòng lắm. Đúng lúc này hạt đậu nhìn thấy viên mục giã đi đến. Nó chạy ra đón và nói luôn. Chú này muốn dẫn cháu đi ăn kem. Viên mục giã xoa đầu hạt đậu. Muốn ăn thì đi đi, chú này là bạn của chú. Viên mục giã chờ đoàn phòng dụ hạt đậu đi xong. Cậu từ từ ngồi xuống cạnh người phụ nữ điên này. Sau khi quan sát kỹ tình trạng của cô ta thì viên mục giã phát hiện. Dường như cô ta chỉ nói chuyện thoải mái được với mỗi mình hạt đậu. Viên mộc giã cân nhắc một lúc lâu mới lên tiếng. Tôi không biết giữa chúng ta ai lớn tuổi hơn. Tạm thời tôi cứ gọi chị là chị trước vậy. Viên mộc giã nói xong bèn quan sát nét mặt người phụ nữ này. Cậu phát hiện nó không hề có biến hóa. Dường như cô ta vẫn đắm chìm trong thế giới của mình. Nhưng trước đó hạt đậu đã nói mẹ của nó có thể giao tiếp với nó. Nghĩ đến đây Viên mộc giã tiếp tục thăm dò. Chị à, tôi không biết chị và hạt đậu đã gặp chuyện gì, nhưng bây giờ hai người an toàn rồi. Ngô lão lục đã chết, hắn không thể làm tổn thương hai người nữa. Khi viên mục giã nói ngô lão lục đã chết, cơ thể của người phụ nữ kia rõ ràng hơi cứng một chút. Viên mục giã kết luận ngay là người phụ nữ này có thể nghe hiểu những gì cậu nói, hoặc cô ta không hề điên nặng như về bề ngoài. Viên mục giã bèn lấy điện thoại ra, cậu muốn chụp một bức ảnh chính diện. rồi sau đó để tăng nam nam tìm cách tra ra thần phận thật của cô ta. Tiếc là từ đầu đến cuối, người phụ nữ này đều nghiêng đầu, viên mục dã không thể chụp được một bức ảnh chính diện. Đúng lúc này, hạt đậu cầm cốc kem chạy về, đoàn phòng đi phía sau nó. Hạt đậu vừa chạy vừa hô, mẹ, mẹ. Có thể do giọng nói của hạt đậu hơi vội vàng, người phụ nữ đó nghe được thì biến sắc. Cô ta lập tức ngẩng đầu lên, viên mục giã trình thủ chụp được một tấm ảnh chính diện. Nhưng sau đó cậu giữ người ra. Lúc này đoàn phong đi đến. Nhìn gì thế? Viên mục giã thì thầm nói với anh ta. Tôi nghi cô ta đang giả điên. Đoàn phong không tin. Không thể nào, cậu có căn cứ gì không? Viên mục giã lắc đầu. Chưa có, nhưng vừa rồi ánh mắt cô ta nhìn hạt đậu, không giống ánh mắt của một người điên. Khi nãy nghe thấy tiếng hạt đậu hét lên gấp gáp, tưởng rằng nó gặp nguy hiểm. Nên nét mặt cô ta đã thể hiện ra sự lo lắng nóng vội. Nhưng khi cô ta nhìn thấy hạt đậu cầm kem chạy về, thì lập tức thở phào một hơi. Thử hỏi, trên khuôn mặt của một người thần kinh có vấn đề, có thể biểu lộ cảm xúc phức tạp và thay đổi nét mặt liên tục như vậy sao? Sau khi phát hiện ra vấn đề này, viên mục giã vẫn luôn nhìn chầm chầm quan sát hai mẹ con, nhưng không vội vàng vạch trần cô ta. Bởi vì viên mục giã biết người phụ nữ này giả điên nhất định có nguyên nhân, Nếu cứ nói toạc giả, nhớ đầu cô ta lại làm điều gì dại dột thì còn phiền toái hơn. Nghĩ vậy, viên Mộc giã cũng không nói thêm gì với cô ta nữa mà dùng mắt ra hiệu cho đoàn phòng cùng rời đi. Sau đó bọn họ gọi điện cho đại quân, hỏi địa chỉ nhà nghỉ, rồi lập tức chạy đến gặp mọi người. Trên đường đi hai người cũng bàn bạc nên làm gì tiếp theo. Thật ra muốn biết người phụ nữ kia có giả điên hay không rất đơn giản. Chỉ cần giấu thiết bị nghe lén lên người hạt đậu theo dõi đoạn hội thoại của hai mẹ con họ là được. Sau khi nhìn thấy Tằng Nam Nam, Viên Mục Giã đưa ảnh chụp trong di động cho cô ấy để cô ấy nghĩ cách lên mạng tìm xem có thông báo tìm người mất tích nào liên quan đến người phụ nữ này không. Tằng Nam Nam nhìn qua ảnh rồi nói: OK, cho tôi mấy phút. Về phần thiết bị nghe lén thì hóa nghiệm luôn có sẵn, chỉ phải nghĩ cách cài lên người hạt đậu là được. Một lúc sau, Tằng Nam Nam đã tìm ra kết quả. Cô dùng ảnh chụp của viên mục rỡ tìm kiếm khắp trên mạng và tìm ra được mấy người có ngoại hình tương thích với người phụ nữ kia. Nhưng sau khi viên mục rỡ nhìn một lượt thì tất cả đều không phải, bởi vì chưa nói đến ngoại hình giống hay không mà thông tin không khớp, những người tìm ra đều là phụ nữ độc thân, còn họ là hai mẹ con. Đương nhiên cũng không thể loại trừ khả năng hạt đậu được sinh ra sau khi cô ta bị lừa bán, có điều theo như thời gian ghi trên thông tin thì đều không đúng. vì hầu hết thông tin đều đăng trong 5 năm trở lại đây, mà Hạt Đậu bây giờ cũng phải hơn 6 tuổi rồi. Đến tận khi nhìn thấy thông báo cuối cùng, hai mắt viền mục giã sáng lên. Có điều cậu không thể ngờ, đây không phải là thông báo tìm người, mà là tìm xác. Phần thông báo tìm người chết này là hai mẹ con, dù từ tuổi tác cho đến ngoại hình, đều giống hệt mẹ con Hạt Đậu, nhưng bức ảnh này không phải là thứ khiến cậu kinh ngạc nhất. mà ra thế của hai mẹ con họ mới đáng kinh ngạc. Hai mẹ con kia lại là dâu trưởng và cháu trai đầu của một danh gia vọng tộc chồng nước. Mục tìm giác này đã đăng từ hai năm trước. Lúc đó cả nhà họ đi du thuyền tại lưu vực sông Trường Giang, thì bất ngờ gặp vòi rồng, thuyền của bọn họ bị lật. Lúc đó trên thuyền có tất cả hai mê hai người, mặc dù đã có rất nhiều người tham gia cứu hộ, nhưng cuối cùng vẫn có năm người tử vong, hai người mất tích. Hai người này chính là Lương Tĩnh và con trai của cô ta Mạnh Từ Bác. Sau đó, nhà họ Mạnh đã bỏ ra rất nhiều tiền treo thưởng cho ai tìm được thi thể của hai người họ, nhưng mãi vẫn không tìm được. Bây giờ suy nghĩ lại mới thấy, đương nhiên là không tìm được rồi, bởi vì hai mẹ con họ đã chết độc, đào đâu ra thi thể chứ. Viện Mộc dã nhìn ảnh Lương Tĩnh, cô gái trong ảnh có mái tóc được làm theo đúng mốt, trang điểm kỹ càng, mặc dù đặc điểm trên gương mặt giống nhau như đúc, Nhưng khí chất thì lại như hai người khác nhau Nếu không nhìn thấy hình ảnh của Mạnh từ Bác chính là hạt đậu nhỏ đi hai tuổi thì viên mộc giả cũng không dám khẳng định hai người này là mẹ con lương tĩnh và Mạnh từ Bác Đoàn Phong nhìn bức ảnh mà ngạc nhiên nói Hai mẹ con họ sao lại khổ như vậy chứ Viên mộc giả lắc đầu Ai biết được chắc chắn bọn họ đã phải trải qua những điều mà người thường không thể tưởng tượng nổi Nếu không Một bà chủ trẻ của gia đình giàu có như vậy, sao lại lên một thôn trong ngọn núi nhỏ này giả điên chứ? Lúc này Hoắc Nhiễm cũng đã điều chỉnh xong máy nghề trộm, cậu ta đưa cho viên mộc Dã. Anh đi mua một chiếc đồng hồ điện tử cho trẻ con bình thường, sau đó nhét cái này vào trong là được. Pin bên trong có thể sử dụng trong 72 tiếng, có thể nghe được trong phạm vi quy định. Viên mộc Dã hỏi Hoắc Nhiễm, phạm vi bao nhiêu? Hoắc Nhiễm nói, thiết bị này đơn giản nên chỉ nghe được khoảng 50 mét thôi. Viên Mộc Dã gật đầu. Được, 50 mét là đủ rồi. Sau đó Viên Mộc Dã và Đoàn Phong đi đến cửa hàng trên đường, mua mấy cái đồng hồ cho trẻ con giống nhau, rồi đặt máy nghe trộm vào bên trong một cái. Đoàn Phong nhìn mấy cái đồng hồ giống nhau như đúc. Anh ta nói Vì sao không mua cho hạt đậu một cái đồng hồ khác khác đi? Như thế dễ nhận ra hơn. Viên Mộc Dã cười nói Hạt đậu nhỏ tuổi nhất Nhất định thường xuyên bị những đứa trẻ khác bắt nạt Đeo đồng hồ giống như những đứa khác Sẽ ít bị cướp hơn Nếu đồng hồ nót đeo không giống của những đứa khác Sẽ dễ bị những đứa lớn cướp mất Đoàn phong lắc đầu cười Cậu nhiều kinh nghiệm nhỉ Xem ra lúc còn bé Hay bị mấy đứa lớn bắt nạt lắm hả Viên mục giã nhìn đoàn phong cười khổ Đúng vậy Tóm lại là một lời khó nói hết Sau đó hai người lại đi đến nhà khách của thôn phân vắt đồng hồ điện tử cho bọn trẻ. Đương nhiên họ tự mình đeo cho từng đứa, bao gồm cả hạt đậu. Những đứa trẻ này bình thường, bới được những đồ chơi vứt trong đống rác, đã là rất thích thú rồi. Làm gì có đồng hồ điện tử để đeo? Cho nên đứa nào cũng vui vẻ như Tết đến vậy. Nhất là hạt đậu, dáng vẻ của thằng bé như chưa từng nhìn thấy thứ gì tốt hơn trên đời. Đoàn phong không nhịn được lẩm bẩm, Đây thực sự là cháu trai của nhà họ mạnh à? Viên mục Dã nói, lúc xảy ra chuyện hạt đậu mấy bốn tuổi, lại còn bị sợ hãi khi lật thuyền. Tôi đoán nó không nhớ gì nữa. Đoàn phong thở dài, cũng không trách được. Ai có thể ngờ, một đứa bé sinh ra đã ngậm thỉa vàng, mà lại lưu lạc đến mức phải đi ăn xin đầu đường xó chợ chứ. Sau khi đeo đồng hồ trên tay, hạt đậu lập tức chạy về khoe với mẹ. Lương tĩnh nhìn đồng hồ một lát nhưng không nói gì, chỉ kéo hạt đậu lại ôm vào lòng. Đoàn phong nhìn thấy hờ một tiếng Chỉ có mẹ nó là người từng trải Nhìn cái đồng hồ không đáng giá mấy đồng Đến mí mắt cũng không động một cái Viên mục giã trốn một bên Không hề nhìn hai mẹ con kia đang làm gì Bởi vì cậu đang tập trung nghe Nhưng từ đầu đến cuối Chỉ có tiếng hạt đậu lưu lo Nghe được một lúc Viên mục giã thấy lương tĩnh vẫn không nói gì Thì không nhịn được Bắt trước đoàn phong nghiêng ngời Nhìn qua tình hình trong sân Thấy Lương Tĩnh vẫn yên lặng, ngồi ở ghế cạnh bồn hoa nhỏ, nhìn thì giống như đang ngắm hoa, nhưng thực ra cô ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hạt đậu, đang chạy nhảy chơi đùa quanh bồn hoa. Có lẽ vì trong sân vẫn còn nhiều người khác, cho nên Lương Tĩnh không nói câu gì, chỉ thỉnh thoảng lầm bẩm mấy câu, khiến người nghe không hiểu. Mặc dù thỉnh thoảng có người đi qua cạnh cô ta, nhưng chẳng ai quan tâm cô ta nói gì. Đoàn Phong bảo... Xem ra, phải chờ đến khi chỉ còn riêng hai mẹ con họ thì cô ta mới nói chuyện. Viện Mộc Giã suy nghĩ một lúc rồi nói Cũng chờ chắc, để cô ta nói chuyện chỉ cần một cơ hội thôi. Hai người đang nói chuyện thì cơ hội kia đã xuất hiện. Hạt đậu đang vui vẻ nhảy lên nhảy xuống cạnh thành bồn hoa, thì không may bị ngã sấp xuống, đầu gối bị rước ra chảy máu. Dù sao cũng là trẻ con, nó bị ngã đầu, thì mếu máu chạy đến cạnh mẹ nó. Mẹ ơi, con đau. Lương tĩnh nhìn xung quanh một lát sau đó ôm hạt đậu vào ngực kiểm tra vết thường thấy không có vấn đề gì mới nhẹ nhàng nói với hạt đậu Con là con trai phải dũng cảm nếu không sau này làm sao bảo vệ được mẹ hạt đậu méo miệng tuổi thân nói nhưng con còn quá nhỏ không thể bảo vệ mẹ được Lương tĩnh nhẹ nhàng vuốt về sau lưng bé cho nên con phải mau chóng lớn lên chỉ cần con có thể bình an lớn lên mẹ không còn sợ gì nữa Viền Mục dã nghe Lương Tĩnh nói Mà trong lòng thầm nghĩ Chẳng lẽ người phụ nữ này giả điên Ngoài nguyên nhân là ngô lão lục Thì còn có nguyên nhân nào khác Ngày sau đó Lương Tĩnh nói tiếp Con trai Con phải nhớ kỹ lời mẹ dặn Nếu có một ngày chúng ta bị chia tách ra Con nhất định phải dũng cảm Như vậy mới có thể chờ được đến ngày Mẹ con chúng ta đoàn tụ Dường như hạt đậu không hiểu mẹ đang nói gì Cậu bé ngây ngô nhìn mẹ và nói Mẹ Sao chúng ta phải xa nhau Lương Tĩnh thở dài Mọi chuyện hay thay đổi Không ai nói trước được Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì Có điều con phải nhớ kỹ Con phải dũng cảm như một người đàn ông Thì mới có thể sống bình an được Từ những câu này của Lương Tĩnh Viên Mục Dã có thể đoán ra Cô ta hẳn là biết không bao lâu nữa Mình sẽ bị tách khỏi con Bởi vì trong mắt người ngoài Một người niên thì không thể chăm sóc con cái được Mà hạt đậu muốn có một cuộc sống bình thường thì trước hết phải rời khỏi người mẹ thần kinh không bình thường này đã nhưng viên mục giã không hiểu theo lý mà nói bây giờ ngô lão lục đã chết cô ta có thể đến cục dân chính để thông báo chỉ cần cô ta nói ra thân phận thực sự của mình là có thể đưa con quay về rồi cơ mà nhưng hiển nhiên lương tĩnh vốn không muốn làm như vậy cô ta còn e ngại chuyện gì rốt cuộc là nguy hiểm như thế nào mới khiến cô ta dù phải chia xa con cũng không muốn đưa hạt đậu quay về nhà họ mạnh Sau khi ghi âm một đống lời hay dạy con của lương tĩnh, viên mục giã cảm thấy như vậy là đủ rồi. Cậu đẩy đoàn phong, anh đi dẫn đứa bé ra chỗ khác đi. Đoàn phong bất đắc dĩ nói, tại sao lại là tối? Viên mục giã cười, được tự đi, vậy anh đi đối phó với lương tĩnh nhá. Thôi đi, phụ nữ có thể giả điên đều là thú dữ, cậu đi thì hơn. Đoàn phong nói xong, dùng vẻ mặt ông chú dễ gần đi ra ngoài. Lương tĩnh không ngờ viên Mộc giã và đoàn phòng lại cùng đi đến Trên mặt cô ta thoáng có nét kinh ngạc Hạt đậu nhìn thấy hai người họ thì rất vui vẻ Bởi vì mỗi lần họ xuất hiện Đều mua đồ ăn ngon hoặc đồ chơi vui cho nó Giọng đoàn Phong nịnh nọt Hạt đậu, chú dẫn cháu qua bên kia chơi được không? Viên mục giã nghe mà nổi hết cả da gà Đoàn Phong đúng là không có khiếu dỗ trẻ con Chẳng trách lần đầu tiên hạt đậu nhìn thấy anh ta lại nghi ngờ Sau khi nhìn đoàn phòng và hạt đậu đi ra xa, viên mục giã mới ngồi xuống cạnh lương tĩnh. Ban đầu cậu không vội vàng vạch trần chuyện lương tĩnh giả điên, mà chỉ yên lặng ngồi cạnh cô ta. Có lẽ lương tĩnh cũng không đoán được viên mục giã đang tính toán gì, nhưng trong lòng thấy bất an, nên mấy lần hơi nhích người ngồi xa viên mục giã một chút. Viên mục giã thấy lương tĩnh sắp ngồi không yên, thì đành thở dài nói, hai năm nay cô đã có khoảng thời gian rất khó khăn nhỉ, lương tĩnh. viên mộc giã nói xong lương tĩnh cứng đờ người ngồi đó giống như bị người ta rội một chậu nước lạnh vậy thậm chí viên mộc giã có thể cảm nhận được cơ thể của cô ta đang liên tục run rẩy vì sợ hãi xem ra lương tĩnh thực sự đang sợ điều gì đó thế là viên mộc giã tiếp tục hạ thấp giọng nói cô không cần sợ hãi như thế tôi không muốn làm hại mẹ con cô tôi tìm hiểu thân thế của cô không có mục đích gì khác chỉ đơn giản vì muốn tìm bạn của tôi Nếu cô không muốn người khác biết cô giả điên, thì tôi cũng sẽ không nói ra. Lương tĩnh yên lặng nghe viên mục giã nói xong mới từ từ chớp mắt, coi như đồng ý. Viên mục giã nói tiếp. Bạn tôi tên là Diệp Dĩ Nguy. Tôi biết cô nhất định đã từng gặp anh ấy. Chúng tôi đến núi Phượng Mình là để tìm anh ấy. Cô có thể nói cho tôi biết hiện giờ anh ấy đang ở đâu không? Lương tĩnh cố ý không nhìn viên mục giã mà cúi đầu nhìn xuống chân. Viên mục giã biết cô ta không tin mình. Điều này rất bình thường, nếu cô ta là một phụ nữ dễ dàng tìm người khác, thì có lẽ đã không trốn mãi ở đây giả điên. Viên mục giã tiếp tục. Tôi không biết cô đang sợ điều gì, cũng không biết nên giúp cô thế nào, nhưng chỉ cần cô có thể giúp tôi tìm được bạn tôi, thì tôi có thể nghĩ cách để hai mẹ con cô không bị tách giả. Mặc dù viên mục giã nói cả một chàng, nhưng chỉ có câu cuối là tác động được đến lường tĩnh. Vấn đề khó khăn nhất hiện giờ cô ta phải đối mặt, Chính là hai mẹ con phải chia xa Nếu như người này có thể giúp cô ta Giải quyết được vấn đề Thì không thể tốt hơn Lương tĩnh im lặng rất lâu Lâu đến mức viên mục dã nghi ngờ Có phải cô ta thực sự không biết gì không Thì đột nhiên nghe thấy lương tĩnh thì thầm Ở trên núi Lúc đầu viên mục giã không nghe rõ Cậu vội vàng ngồi sát lại Ở đâu Lương tĩnh nói Ở trên núi bạn của anh có thể vì quá lâu không giao tiếp với người bình thường, nên giọng của lương tĩnh nghe vô cùng khẩn trương. Có điều chuyện này không thành vấn đề với viền mục giả, cậu nhất định phải biết Diệp Dĩ Nguy ở đâu. Cậu vội vàng hỏi dồn. ở chỗ nào trên núi? Lương tĩnh nhìn xung quanh, xác định gần đây không có ai mới tiếp tục tấp giọng xuống. Tôi biết ngô lão lục vẫn hay ném mấy đứa trẻ bị chết vào trong một hang núi. Hai năm trước, hắn vì muốn dọa tôi, Nên đã từng đưa tôi đến đó một lần Trong lòng viên mộc giã căng thẳng Cậu nói với vẻ sừng sốt Ý cô là Diệp Dĩ Nguy đã chết Lương Tĩnh là một người phụ nữ thông minh Cô ta thấy viên mộc giã thất thố Vội vàng nói ngay Anh không cần cuống Tôi cũng không biết bạn của anh sống hay chết Anh ta bị Lý Tiểu Nhị đánh ngất Sau đó bị ngô lão lục kéo lên núi Viên mộc dã tóm lấy cánh tay của lương tĩnh cổ mau đưa tôi đến chỗ hang núi kia không ngờ lương tĩnh lại tránh ra tôi nói rồi tôi mới đến đó một lần vào hai năm trước khi đó còn là buổi tối tôi không thể cam đoan có tìm ra được không viên mục dã nóng nảy không thử thì làm sao biết đúng lúc này đoàn phòng và hạt đậu quay lại cậu nhóc thấy viên mục dã đang kéo lương tĩnh thì lập tức chạy tới ôm lấy đuổi viên mục dã. không chú chú bắt nạt mẹ cháu viên mục dã ý thức được ngay mình đã quá nóng nảy nên bình tĩnh lại cậu nói vừa nãy chú không cố ý Cháu còn nhớ cái chú đã cho cháu ăn mì trộn tương trao không? Chú ấy là bạn của chú. Bây giờ chú ấy đang gặp nguy hiểm. Có phải chú nên đi cứu chú ấy ngay không? Hạt đậu ngấp nghĩ rồi nói. Vậy chuyện đó liên quan gì đến mẹ cháu? viên mộc dã không ngờ hạt đậu còn ít tuổi như thế mà tư duy logic rất tốt. Cậu đành kiên nhẫn giải thích. Mẹ cháu có thể giúp bọn chú tìm được chú ấy. Cho nên khi nãy chú mới nhờ mẹ cháu giúp. Hạt đậu còn định nói điều gì đó thì Lương Tĩnh đã ngắt lời. Nhân lúc này trời sắp tối, đường lên núi sẽ không có người. Tôi có thể đưa các anh đi tìm cái hang kia, nhưng cụ thể có tìm được hay không thì tôi không dám chắc. Đoàn phòng nghe Lương Tĩnh nói vậy, vội vàng dục. Vậy thì nhanh đi thôi, còn chờ gì nữa? Viên Mộc Giá lấy điện thoại ra. Được, để tôi gọi bọn tử lệ. Nhưng Lương Tĩnh lại lắc đầu. Tôi chỉ có thể dẫn hai người đi, nếu như chuyện của tôi có thêm người khác biết. Tôi sẽ không thể dẫn hai người lên núi. Trong lòng viên mộc giã như có lửa đốt. Bây giờ chúng tôi không biết tình hình của Diệp Dĩ Nguy, nhưng gần như chắc chắn là anh ấy đang gặp nguy hiểm. Nếu chỉ có hai chúng tôi lên núi, không có trang bị gì mang theo, làm sao đưa người xuống núi được? Đoàn phòng thấy viên mộc giã đã lo đến cuống lên thì vội vàng nói. Hay là thế này đi, hai người đi lên núi trước, tôi đưa hạt đậu đi tìm nhóm tử lệ. Cậu để lại ký hiệu ở ven đường cho chúng tôi, chờ sau khi tìm được cái hàng kia, thì cậu để lương tĩnh đi về trước, sau đó tôi sẽ dẫn người lên núi tìm cậu. Viên Mộc Giã suy nghĩ, trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Thế là bốn người họ chia thành hai đường. Trước khi đi, lương tĩnh còn dặn dò hạt đậu cẩn thận, không được nói cho người khác biết là mẹ và chú đi đầu. Độ cao của núi Phượng Minh so với mực nước biển không chênh lệch nhiều. Thôn Trường Khê nằm ở lưng chừng núi. Lương tĩnh dẫn Viên Mộc Giã đi khỏi thôn, đi về phía đông, nơi đó có đường mòn đi lên núi. Con đường này bình thường rất ít người qua lại nên cỏ dại mọc trên trên đường mòn. Nếu không có lương tĩnh dẫn đường viên mục dã không thể nhận ra dưới chân mình có đường đi. Viên mục dã vừa đi vừa hỏi Trước đây ngô lão lục thường xuyên đem những đứa trẻ đã chết vứt trong hang đó sao? Lương tĩnh đi trước thở dài một hơi. Những đứa trẻ hắn ta mang về đa phần đều bị bệnh. Hắn chỉ lợi dụng bọn chúng để kiếm tiền chứ chưa từng mua thuốc chữa bệnh cho chúng. Chúng bị bệnh lâu ngày Trở nên nặng hơn rồi chết Hắn không muốn người trong thôn để ý Nên đã ném xác bọn trẻ vào trong hang động kia Viên Mộc dã hỏi Lương Tĩnh Hang động kia như thế nào Lương Tĩnh suy nghĩ Tôi cũng không biết rõ Có điều nhìn có vẻ rất sâu Viên Mộc dã hỏi Đúng rồi, chuyện gì xảy ra với Lý Tiểu Nhị kia vậy Nó và Ngô Lão Lục có quan hệ như thế nào Lương Tĩnh hử một tiếng Thằng danh đó không đơn giản đâu Khi tôi đến đây thì nó đã ở đây rồi Có rất nhiều chuyện ngô lão lục đều nghe theo lời nó Đừng nhìn dáng vẻ bề ngoài của nó đáng thương Thực tế trong bụng nó lúc nào cũng đầy ý nghĩ xấu xa Nếu không phải nó nghĩ là tôi bị điên không đề phòng tôi Thì tôi cũng không nhận ra nó thâm hiểm như thế Viện Mộc giã hiểu kỳ Nó mới chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi Sao lại có nhiều suy nghĩ xấu xa như vậy Lương tĩnh cũng dùng về mặt nghi hoặc nói Tóm lại đứa bé đó không giống như trẻ con bình thường Đừng nói là trẻ con Đến cả người trưởng thành như tôi với anh Cũng chưa chắc đã có tâm tư kín đáo bằng nó Sau đó viên mục dã Để lại ký hiệu ở ven đường Đúng như lời lương tĩnh nói Hàng động kia không hề dễ tìm Cũng may trí nhớ của cô ta khá tốt Mặc dù đã qua 2 năm Nhưng cô ta vẫn có thể theo ấn tượng mơ hồ Mà tìm được cái hàng kia Ngoài cửa hàng mọc đầy dây leo Nếu không vạch đám thực vật ra Thì không thể phát hiện ra đằng sau nó Có một cái hàng cao đủ cho người lớn đi vào Lúc này Lương Tĩnh chỉ vào cửa hàng và bảo Chính là chỗ này, bên trong rất đáng sợ Tôi sẽ không đi vào với anh đâu Nếu như, nếu như bạn anh gặp chuyện không may Thì anh cũng đừng quá đau lòng Viên mục dã gật đầu Tôi biết rồi, vậy cô có tự mình xuống núi được không? Lương Tĩnh cười khổ Nếu là hai năm trước chắc chắn tôi không làm được Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy Tôi nhận ra một điều Chỉ cần là chuyện bắt buộc phải trải qua Thì không có gì là không thể làm được cả Nói xong cô ta đi thẳng sung núi mà không quay đầu lại. Nhìn theo bóng lưng lường tĩnh, phiền mục Dã nghĩ đến những thông tin liên quan đến cô ta ở trên mạng. Nếu cậu nhớ không nhầm, thì cô ta đã tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng, trước khi xảy ra chuyện, còn đảm nhận vị trí lãnh đạo ở tập đoàn Mạnh Thị. Thật khó tưởng tượng một người phụ nữ đạt đủ tiêu chuẩn xinh đẹp giỏi giang, giàu có như thế, lại có thể một mình đi lại ở nơi hoang dã như thế này. Có lẽ đúng như Lương tĩnh đã nói, Chỉ cần là chuyện buộc phải làm Thì không có chuyện gì là không thể làm được Trước khi đi vào Viên mục dã vẫn còn hơi lo lắng Cậu sợ rằng mình sẽ nhìn thấy Diệp Dị Nguy đã chết Nhưng sự việc đã đến nước này Cho dù anh ta sống hay chết Cũng phải tìm được người trước Sau đó viên mục dã hít sâu một hơi Rồi lấy đèn pin chùi vào trong hàng Sau khi vào hàng Viên Mộc dã mới hiểu Vì sao Lương Tĩnh lại nói hàng này rất sâu Đường vào hang vào một con đường hẹp dài, chỗ cửa hang mặc dù không rộng rãi, nhưng càng đi vào trong thì lại càng rộng hơn. Viên mộc dã thử gọi hai tiếng, "Diệp Dĩ Nguy, Diệp Dĩ Nguy." Nhưng dù tiếng vọng trong hang rất lớn, lại không nghe được tiếng anh ta trả lời. Viên mộc dã càng đi vào trong càng thấy không chắc chắn, trong đầu cậu không ngừng hiện ra hình ảnh Diệp Dĩ Nguy đã chết. Theo đường đi vào sâu hơn, cậu bắt đầu ngửi thấy mùi khó chịu. Viên mộc dã biết Đây là mùi thi thể đang phân hủy Trong lúc cậu vẫn đang không ngừng Suy nghĩ lung tung Thì có mấy bao tải đầy vết bẩn xuất hiện trong mặt cậu Viên mục giã đã từng nhìn thấy Loại bao tải này trong nhà ngô lão lục Chuyên dùng để đựng phế liệu Sau khi nhìn thấy những bao tải kia Trong lòng viên mục giã thở dài một hơi Nhìn kích thước của bao tải Có thể nhận ra Bên trong đó không phải người trưởng thành Mà từ mùi phát ra có thể đoán Thứ bên trong đã chết được một thời gian rồi lúc này viên mộc dã nhặt lên một cành củi khô dùng nó chọc vào mấy cái bao kia chắc chắn bên trong không còn người sống cậu mới vòng qua số bao tải đó tiếp tục đi về phía trước chẳng biết cây hàng này sâu bao nhiêu nữa theo lý thuyết mỗi lần vớt rác ngô lão lục đều chỉ đi đến đây thôi mấy cái bao này có thể chứng minh điều đó nhưng bây giờ ngoại trừ mấy cái bao kia thì không còn gì khác nữa viên mộc giả hét vào phía sâu trồng hàng diệp dĩ nguy anh đang ở đâu Nếu anh nghe thấy thì tạo ra chút âm thanh đi. Nhưng mỗi lần cậu hét lên, đáp lại cậu chỉ có tiếng vọng của chính mình. Viên mục dã lại đi sâu thêm chút nữa. trước mặt cậu xuất hiện mấy ngã ba, nhất thời cậu không biết nên đi vào đường nào. Đây là một hang động đá vôi hình thành dưới lòng đất điển hình. Bên trong rất rộng, hình dáng phức tạp. Người không có kinh nghiệm không thể tùy tiện đi vào bên trong vì rất dễ lạc đường. Cho nên ngô lão lục chắc chắn sẽ không cõng Diệp dĩ nguy đi sâu vào bên trong. Hắn nhất định sẽ vứt Diệp Diễn Nguy ở ngay cạnh đống thi thể kia. Nhưng hiện giờ Diệp Dĩ Nguy không ở đây. Điều này cho thấy hoặc là anh ta đã ra khỏi hàng hoặc là đã đi sâu vào bên trong. Những ngô lão lục có thể ném Diệp dĩ Nguy ở đây chứng tỏ khi đó anh ta đã không còn năng lực phản kháng. Hắn không cần phải lo lắng việc anh ta có thể tự mình ra ngoài. Nên khả năng Diệp Diễn Nguy tự mình đi ra khỏi hàng là rất thấp. Nghĩ điên đầy, viên mộc dã dùng đèn pin chiếu xung quanh. muốn tìm xem có khi nào Diệp Diễn Huy bị ngô lão lục ném ở gió sỉnh nào đó không nhưng cậu tìm một vòng cũng không tìm được thứ gì lúc này viên mục giả hơi tuyệt vọng cậu bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình có lẽ khi đó Diệp Diễn Huy đã bị ngô lão lục sát hại, nhưng sống phải thấy người chết phải thấy xác cho dù ngô lão lục giết người diệt khẩu thì cũng đâu thể đến thi thể cũng không còn chứ cái hàng này càng đi vào sâu khí oxy càng loãng Lại thêm mùi hôi thối từ những thi thể đang phân hủy kia, khiến viên mục dã cảm thấy khó thở. Đáng lý bây giờ cậu nên ra ngoài ở cửa hàng chờ Đoàn Phong và Tử Lệ, sau đó cùng nhau xử lý tiếp. Nhưng viên mục dã không muốn từ bỏ nhanh như vậy, cậu cảm thấy chỉ cần chưa nhìn thấy xác Diệp Dĩ Nguy thì anh ta vẫn chưa chết. Viên mục dã cố gắng giảm nhịp hô hấp của mình lại, như vậy sẽ ít bị khít phải khí độc từ mấy cái xác phân hủy. Nhưng khi cậu bình tĩnh trở lại thì nghe thấy có tiếng tí tách vang lên từ chỗ sâu trong hang động. Viên mục giã suy nghĩ là tiếng nước nhỏ giọt. Tiếng động này vô cùng nhỏ, như có như không. Viên mục giã chỉ cần thở mạnh một chút là đã át được tiếng nhỏ giọt này. Nếu như không phải cậu thở chậm lại, thì có lẽ cũng không nghe thấy được. Sau khi nghe được tiếng nước chảy, một ý nghĩ lập tức xuất hiện trong đầu viên mục giã. Nếu như Diệp Dĩ Huy chỉ bị thương, nhưng anh ta lại không đủ sức đi ra ngoài thì sẽ làm gì? anh ta nhất định sẽ chờ cứu viện nhưng hoàn cảnh nơi này vô cùng khắc nghiệt muốn sống vài ngày thì phải thỏa mãn một điều kiện đó chính là có nước sạch nghĩ đến đây viên mục giã lập tức dùng đèn pin chiếu xuống mặt đất phát hiện bên cạnh đống bào tải kia có một vệt bò mờ mờ hướng về một đường rẽ phía trước với kinh nghiệm của Diệp Dĩ Nguy anh ta nhất định sẽ tìm đến chỗ nguồn nước bởi vì con người không ăn vẫn có thể duy trì được vài ngày nhưng nếu không có nước thì sẽ không chịu đựng được bao lâu. Một chút hy vọng dấy lên trong lòng viên mục giã, khả năng sinh tồn ngoài tự nhiên của Diệp Dĩ Nguy rất phong phú. Hơn nữa anh ta còn là một pháp y, cho dù rơi vào đường cùng, anh ta cũng nhất định có thể kiên trì đến cùng. Hướng rẽ có tiếng nước nhỏ giọt kia khá chật hẹp, viên mục giã chỉ có thể hóp lưng lại, chui vào như thế mèo đi, đi vào trong cậu phát hiện, không những có vết trườn bò, mà trên mảng rêu xanh còn thấy cả vết máu động. Điều này chứng minh Diệp Dĩ Nguy đang ở phía trước. Thế là viên mục giã vội vàng bò nhanh hơn nhưng đoạn đường này càng ngày càng hẹp lại. Đến gần cuối, viên mục giã chỉ có thể nằm sấp rồi đẩy người về phía trước. Đột nhiên, chỗ ánh sáng đèn pin quét tới ở phía trước, hình như thấy một đôi chân người. Trong lòng viên mục giã thắt lại bởi vì đôi giày leo núi màu đen này nhìn rất quen mắt. Cậu đã từng nhìn thấy nó trong nhà Diệp Dĩ Nguy. Viên mục giã từ từ bò đến gần, khẽ khàng gọi. Diệp Dĩ Nguy Nhưng đối phương không có chút phản ứng nào Người này nằm sấp xuống đất Hai tay còn bị trói sau lưng Tư thế nhìn rất không dễ chịu Nhưng vì không gian ở đây quá hẹp Nên ngoài đôi chân kia ra Viên mộc dã không nhìn được phần nào khác Để xác định thân phận của người này Sau đó viên mộc dã đặt tay lên mắt cá chân của đối phương Mặc dù hơi lạnh Nhưng lại không giống như xác chết Cậu túm lấy hai chân người này dùng sức kéo ra ngoài Nhưng vì không gian quá hẹp Nên cậu phải quỳ một chân lên đất Rồi kéo từng chút, từng chút một May là hướng ra ngoài càng rộng Viên mục dã dùng hết sức vất vả lắm Mới kéo được người ra chỗ rộng hơn Miễn cưỡng trên được cả hai người Cậu vội vàng đi đến bên cạnh người kia Sau đó lật người đó lại Dù sao cứ úp mặt người ta xuống đất mãi như thế cũng không hay Chờ đến khi cậu lật được người lại Thì thấy đó chính là Diệp Dĩ Nguy Có điều tình hình của Diệp Dĩ Nguy không ổn chút nào Tóc gần thái dương bên trái của anh ta bết toàn máu đen, có vẻ bị thương không nhẹ, môi cũng khô nứt đầy vệt máu. Xem ra mặc dù đã bò được đến chỗ có nước, nhưng anh ta chưa uống được ngụm nào. Viên Mộc Giã thăm dò động mạch ở cổ Diệp Dĩ Nguy, trong lòng thầm thở vào nhẹ nhõm, mặc dù yếu, nhưng người vẫn còn sống. Viên Mộc Giã vỗ nhẹ lên mặt của anh ta. Diệp Dĩ Nguy, anh có nghe thấy tôi nói không? Lông mày của Diệp Dĩ Nguy khẽ nhúc nhích, nhưng không hề có ý tỉnh lại. Chẳng còn cách nào khác, viên mộc giã đành cởi trói cho anh ta trước, rồi tiếp tục kéo ra ngoài. Phía bên này, đoàn phong và nhóm tử lệ vội vàng lên núi. Mặc dù bọn họ đi theo ký hiệu viên mộc giã để lại ven đường, nhưng vì cửa hàng kia quá bí ẩn, lại không có người trong ở đó, cho nên bọn họ cứ tìm loanh quanh ở cửa hàng mà không tìm được lối vào. Viên mộc giã trong hàng vất vả kéo Diệp Dĩ Nguy qua hốc hẹp, Đi đến chỗ ngô lão lục ném mấy cái bào tải. Mặc dù ở đây không khí không dễ thở lắm, nhưng giờ viên mục giã cũng thở không ra hơi nữa rồi. Thật sự không còn sức để kéo dịp dĩ nguy đi nữa. Cậu tranh thủ thời gian này, kiểm tra lại trên người dịp dĩ nguy, xem có còn chỗ nào khác bị thương không. May mắn là ngoài vết thương trên đầu tương đối nghiêm trọng, thì những chỗ khác vẫn ổn. Chỉ bị rước ra mặt là do khi nãy viên mục giã kéo anh ta ra, thì mặt anh ta đang úp xuống đất. Từ từ lấy lại nhịp thở xong, Viện mục giã cõng Diệp Dĩ Nguy lên lưng, không khí nơi này không tốt, cậu khó khăn lắm mới tìm được Diệp Dĩ Nguy, không thể để chết ngạt ở chỗ này được. viên mục giã vừa cõng Diệp Dĩ Nguy đi ra ngoài vừa nghĩ, anh chàng này là người ưa sạch sẽ, không biết mấy ngày qua anh ta trải qua như thế nào. Có điều, nhìn tình trạng hiện giờ, thì có lẽ phần lớn thời gian là hôn mê. Thật ra từ chỗ bọn họ đến cửa hàng cũng không quá xa, nhưng vì đường trong hang nhiều đá tảng gập gành khó đi, Một mình còn cố gắng đi qua được, nhưng trên lưng có thêm một người thì rất tốn sức. Tóm lại, cả quãng đường đi đều là từng bước từng bước một, còn Diệp Dĩ Nguy trên lưng cậu vẫn không hề có ý tỉnh lại. Đường đi khó mấy, cũng vẫn phải đi. Có lẽ bởi vì sau khi viên mục Giả đi vào núi Phượng Minh mới ăn được có hai cái bánh bào tiết lợn, mà chỗ Diệp Dĩ Nguy bị thương còn rủ xuống cách mũi cậu không đến 5cm. Chuyện này quả là một thử thách lớn đối với viên mục Giả. Cậu cảm thấy nhịp tim mình tăng theo từng bước chân, thậm chí cậu còn có thể nghe được cả âm thanh mạch máu đang chảy trong động mạch cổ của Diệp Dĩ Nguy. Có điều cho đến giờ, viên mục Giả vẫn có thể dựa vào ý chí của mình chiến thắng tất cả. Cho dù cậu khó chịu đến thế nào, cũng sẽ không vì chuyện này mà mất lý trí. Có điều vào thời điểm con người cảm thấy không thoải mái thì thời gian luôn trôi qua rất chậm. May mà cuối đường hầm qua ánh sáng, tia sáng dọi vào từ cửa hàng kéo viên mộc giả từ bên bờ gục ngã tỉnh táo lại, cậu lên dây cót tinh thần đi đến cửa hàng, sau đó từ từ đẩy đám dây leo che kín cửa hàng ra. không khí mát mẻ trong nháy mắt tràn vào phổi viên mộc giả giúp cậu lập tức thoát khỏi trạng thái mơ mơ màng màng vừa rồi. cậu nhanh chóng đặt diệp dĩ nguy xuống kiểm tra lại tình hình của anh ta, phát hiện anh ta vẫn đang hồn mê sầu. viên mộc giả nhìn vết máu trên miệng diệp dĩ nguy thì biết là do anh ta mất máu quá nhiều. Cộng thêm thiếu nước nghiêm trọng dẫn đến hồn mê bất tỉnh Cậu nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, không ngờ lại tìm được một dòng suối nhỏ. Nhưng lúc này, trên người viên mục dã không có thứ gì để hứng nước. Không còn cách nào, cậu đành xé một mảnh vải áo thun, sau đó thấm nước từ dòng suối, rồi chạy về nhỏ vào miệng diệp dĩ nguy. Mặc dù viên mục dã không chắc chắn nước trong khe núi có sạch sẽ hay không, nhưng lúc này không thể quan tâm nhiều thế được, cứ giải quyết tình huống cấp bách trước rồi tính sau. Đúng lúc viên mục giã đang chạy tới chạy lui lấy nước Thì nhóm đoàn phòng từ trong rừng chui ra Nhìn thấy viên mục giã và Diệp Dĩ Nguy đều ở đây Bọn họ thở vào nhẹ nhõm Hét to lên với mấy người ở cách đó không xa đội trưởng tư, tìm thích người rồi, ở đây Từ lệ ở gần đấy nghe được lập tức dẫn người chạy đến Viên mộc giã nhìn mọi người đều đến rồi Thì ngồi bệt xuống đất Lúc này cậu mới hoàn toàn yên tâm Sau đó bọn họ thay phiền nhau Cõng Diệp Dĩ Nguy xuống núi Về phần nhóm tử lệ xử lý những thi thể trong hàng kia thế nào thì tạm thời họ chưa quan tâm được. Tóm lại, bọn họ không chậm trễ một giây phút nào lập tức đưa Diệp Dĩ Nguy đến bệnh viện huyện cấp cứu. Điều đáng ăn mừng là, vết thương trên đầu Diệp Dĩ Nguy tuy rằng nhìn đáng sợ, nhưng trên thực tế chỉ là vết thương ngoài da. Sở dĩ anh ta hôn mê là do bị mất máu quá nhiều và không được uống nước, cho nên dẫn đến mất nước nghiêm trọng. Sau khi tiến hành truyền dịch, Diệp Dĩ Nguy từ từ tỉnh lại. Có điều do thời gian hồn mê kéo dài, hoặc có thể do đầu anh ta bị đập mạnh, nên anh ta bị mất trí nhớ ngắn hạn, không thể nhớ được những chuyện đã xảy ra sau khi mình đi vào thôn trường Khê. Việc này đúng là khó giải quyết với bọn tử lệ. Nếu ngay cả Diệp Dĩ Nguy cũng không nhớ nổi, liệu có phải Lý Tiểu Nhị đánh lén anh ta hay không, thì cảnh sát sẽ phải làm gì để chứng minh rằng Lý Tiểu Nhị không phải là nạn nhân trong vụ án này. May là tình hình của Diệp Dĩ Nguy không quá nghiêm trọng, Ngay chính bản thân anh ta cũng cho rằng mình chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày thì sẽ nhớ lại thôi. Do hoàn cảnh đặc biệt của vụ án này, nhất là trường hợp của Lý Tiểu Nhị, cho đến giờ vẫn chưa kết luận được thằng bé này là tội phạm hay người bị hại, cho nên đội tử lệ tạm thời chưa thể quay về. Hơn nữa trong hàng núi còn tìm thấy năm thi thể của trẻ em, khiến mức độ của vụ án lại tăng thêm một bậc. Trong thời gian này, viên mộc giã cũng ở lại núi vượng Minh. Đầu tiên là vì cậu muốn chăm sóc cho Diệp Dĩ Nguy. Thứ hai là muốn nghĩ cách giúp đỡ mẹ con hạt đậu. Mặc dù lương tĩnh vẫn không chịu nói ra sự thật, nhưng viên mục giã đã hứa về cô ta sẽ nghĩ cách giúp mẹ con họ không bị chia tách. Bây giờ đã tìm được Diệp Dĩ Nguy, viên mục giã đương nhiên không thể nuốt lời. Có điều chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ, chưa nói đến thủ tục dườm giả và còn cần phải tìm một cách sắp xếp ổn thỏa cho hai mẹ con. Theo ý kiến của cục dân chính, Bọn họ muốn đưa lương tĩnh đến khoa tâm thần của bệnh viện để chữa trị, còn hạt đậu sẽ được đưa đến viện mồ côi. Đến khi nào tìm được người có điều kiện nuôi phù hợp, thì cho đi làm con nuôi. Nếu thực sự như vậy, thì lương tĩnh và hạt đậu sẽ phải vĩnh viễn chia tách. Viện mục giả đương nhiên không thể để chuyện này xảy ra. Cậu đã liên lạc với người của cục dân chính, xem có thể để lương tĩnh đến sống ở viện mồ côi hay không. Người của cục dân chính nghe xong chỉ lắc đầu. Sao có thể như vậy được? Chưa nói đến việc mẹ hạt đậu là bệnh nhân tâm thần, cho dù cô ấy là một người lang thang bình thường, cũng không thể sắp xếp vào sống ở viện mồ côi được. Lại thêm tình trạng của cô ấy vẫn chưa ổn định, nhỡ đầu bị phát bệnh rồi làm người khác bị thương thì sao? Viện mộc giã hiểu rõ điểm này, nếu như lường tĩnh thực sự là một người điên, thì đương nhiên cậu sẽ không sắp xếp như thế. Nhưng vấn đề là cô ta không bị điên, chỉ là một người mẹ muốn bảo vệ con mình mà thôi. Sau khi làm việc với nhân viên cục dân chính không có kết quả, viên mục Dã cảm thấy chuyện này không dễ xử lý. Nhưng dù sao cũng đã đồng ý với lương tĩnh, cậu không thể nói một câu không dễ làm rồi đuổi hai mẹ con họ đi được, phải không? So với viên mục Dã, thì lương tĩnh và hạt đậu mới thật sự là những người yếu thế. Nếu như ngay cả cậu cũng không giúp hai mẹ con họ thì còn ai có thể giúp họ được nữa? Viên mục Dã đến bệnh viện được cơm chừa, Diệp Dĩ Nguy nhìn thấy vẻ mặt buồn thiêu của cậu thì tò mò hỏi. tôi bị mất trí nhớ còn không buồn Cậu buồn cái gì Viện mục dã thở dài Anh còn nhớ hạt đậu không Hai ngày này Diệp Dĩ Nguy cũng đã nhớ lại một số chuyện rời rạc Sau khi vào thôn Mặc dù chưa nhớ được hết Nhưng anh ta vẫn có chút ấn tượng Với những đứa trẻ ăn xin Anh ta gật đầu nói Có nhớ chút Sao thế Nó xảy ra chuyện gì à Viện mục dã lắc đầu Không Có điều cục dân chính nói mấy ngày nữa Phải đưa nó đến viện mồ côi Như thế thì nó và mẹ nó sẽ bị tách ra Diệp Dĩ Nguy không hiểu lắm Nó có mẹ Vì sao lại bị đưa đến viện mồ côi Viện mục giã lắc đầu nói Xem ra anh vẫn chưa nhớ lại hết Mẹ cậu bé là một người bị tâm thần Không biết vì sao Viện mục giã không kể chuyện lương Tĩnh giả điên Cho Diệp Dĩ Nguy biết Cũng không phải là cậu không tin anh ta Chẳng qua là vì cậu đã hứa với lương Tĩnh Không để thêm người khác biết Xong mặt Diệp Dĩ Nguy hơi thay đổi Anh ta tỏ ra hiếu kỳ Trong đám trẻ ăn xin kia đâu chỉ có một mình hạt đậu số khổ. Vì sao cậu lại để ý đến hai mẹ con họ như thế? Viên mục dã bất ngờ bị Diệp Dĩ Nguy hỏi câu này. Nếu không nói tới việc lương tĩnh giả điên còn giúp cậu tìm được Diệp Dĩ Nguy, thì lúc đầu khi gặp hạt đậu, cậu cũng có một cảm xúc đồng cảm kỳ lạ với cậu bé này. Viên mục dã trả lời. Có lẽ là vì khi còn bé, tôi đã từng trải qua một chuyện. Khi đó tôi ở nhà bà nội, nhà hàng xóm là một gia đình họ vương. Nhà họ có ba đứa con. Trong đó đứa đầu không phải là con đẻ. Cũng không biết vợ chồng họ nhận nuôi ở đâu. Sau này nghe người trong thôn nói mẹ của đứa bé đó là một người phụ nữ bị điên. Không biết có con với ai. Cuối cùng sinh đứa bé đó ra trong bãi rác. Mấy năm sau người phụ nữ điên kia gặp tai nạn bị chết. Nhà họ vương nhận nuôi đứa bé kia. Đặt tên là Thạch Đầu. Anh ấy lớn hơn tôi mấy tuổi. Bọn trẻ con trong thôn không chịu chơi với tôi. Chỉ có anh ấy chịu dẫn tôi theo. Tôi nhớ khi đó mình vẫn luôn miệng gọi anh Thạch Đầu, anh Thạch Đầu. viên Mộc Giã nói đến đây thì đứng dậy, lật chiếc bàn ăn bên cạnh giường Diệp Dĩ Nguy lên, sau đó đặt từng khay trong cặp lồng giữ nhiệt ra. Nhưng có vẻ Diệp Dĩ Nguy không có tâm trạng ăn uống, vội hỏi tiếp. Sau đó thì sao? viên Mộc Giã thở dài. Nhà họ vương không đối xử tốt với Thạch Đầu, việc vất vả trong nhà đều bắt anh ấy làm, hàng ngày còn bắt anh ấy ra ngoài kiếm tiền. Nếu không xin được, thì không những bị đánh còn bị bỏ đói. Mặc dù cha tôi không quan tâm đến tôi, nhưng vì cô bà nội, nên tôi cũng chưa từng phải chịu đói. Lúc đó tôi thường xuyên lén lút mang khoai tây luộc cho anh ấy ăn. Tôi nhớ có một lần, không biết vì sao người đàn ông họ vương kia lại tức giận đến mức đánh gãy chân trái của thạch đầu. Nếu anh ấy có thể trưởng thành, thì nhất định cũng bị tàn tật. Diệp dĩ nguy nhướng mày. Tức là sao? Viên mục giã đau lầm. Cả nhà bọn họ đều bị chết do ngạt khí gà Tiếc là tôi còn chưa kịp từ biệt anh ấy Người đã không còn Diệp dĩ nguy dùng thiểu khuấy bát cháo Thản nhiên nói Cậu tận mắt nhìn thấy cả nhà bọn họ đều chết hết Hay chỉ là nghe nói thôi Viên mục dã cười Anh dài ơi Lúc đó tôi còn chưa được 10 tuổi Đương nhiên là nghe nói rồi Diệp dĩ nguy hỏi ngược lại Vậy sao cậu có thể chắc chắn Anh thạch đầu kia đã chết rồi Viên mục giã kinh ngạc, cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này, lúc đó tuổi cậu còn nhỏ, cũng chỉ nghe người lớn nói chuyện mà thôi, nên vẫn luôn tin điều đó là thật. Diệp dĩ nguy thấy Viên mục giã cao mày ngẩn người, thì đẩy cậu một cái. Nghĩ gì thế? Viên mục giã định thần lại, thuận miệng nói, không có gì, tôi chỉ đang nghĩ xem làm thế nào mới có thể giúp hai mẹ con hạt đậu không bị chia tách. Diệp dĩ nguy cười, Chuyện này dễ thôi, tôi có một người bạn là chuyên gia về tâm thần học, Tôi có thể mời anh ấy đến giám định cho mẹ hạt đậu, phán đoán xem cô ta có năng lực tự chăm sóc mình và hạt đậu hay không. Nếu như giám định này nói có, hạt đậu sẽ không phải xa mẹ nó nữa. Nhưng nếu như cô ta bị điên nặng, thì không còn cách nào. Dù sao hạt đậu cũng cần sống một cuộc sống bình thường. Viện mục giả nói, cho dù có thể thông qua giám định, nhưng viện mù côi chắc sẽ không chịu nhận cả hai mẹ con họ, phải không? Diệp dĩ nguy đưa ra biện pháp. Thật ra viện mồ côi không muốn nhận cả hai mẹ con Là vì nguyên nhân kinh tế Nói gì thì nói Chăm sóc tạm thời và chăm sóc vĩnh viễn không giống nhau Thế này đi Cậu đi đến viện mồ côi thường lượng một chút Nói rằng sinh hoạt phí của hai mẹ con hạt đậu Sẽ do tôi và cậu trả Như thế họ nhất định sẽ đồng ý Để hai mẹ con hạt đậu cùng ở viện mồ côi Viện mộc dã thấy đây cũng là một cách hay Nhưng cậu lại nghĩ đến chuyện khác Tiền tôi tự bỏ ra là được rồi Chuyện này là tôi tự ôm vào người Sao có thể để anh cùng bỏ tiền chứ? Diệp Diễn Nguy cố ý sầm mặt xuống. Bớt nói nhảm đi. Tôi mới là người gặp hạt đậu trước. Cậu muốn ôm dơm cũng phải có trước có sau chứ. Viên mục giã cười. Được rồi. Vậy nhờ anh liên hệ với người bạn tâm thần kia nhé. Diệp Diễn Nguy tức giận sửa lại. Là tâm thần học. Tập 31 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo.